nhưng mà có một điều mà tôi rất là vinh danh là để anh em cùng nguyện xin tất cả đã về đây trong cái ngày họp mặt này mừng thằng thầy thì tôi được cảm phục anh em và có một cái điều mà chúng ta cần hóa với chúng ta đó là cần có sự gặp đỡ với nhau thường xuyên để đối kết trung viện với là cái môi trường mà chúng ta phục vụ các đấu sứ cũng như trong các người khác bởi vì chúng viện luôn luôn nên là trên nôi để đào tạo những linh uh, những cái tử cho thành cho nên uh, tôi thấy rằng là cái việc mà tất cả các công viện đây tổ chức cái lễ họp mặt để mừng kỳ niệm 25 năm và đồng thời cũng là tiến triển tất cả chúng ta cùng về đây để tạ ông Chúa cảm ơn các phần, các giáo sư, các cha, các thầy, các cô đã huyện huyện chúng ta vì chúng ta nhớ tới công ơn của những người đi trước đặc biệt như là các cô đi, các cấp phụ cũng như là những ban Noel rất nhiều trong việc xây dựng đào tạo chúng ta cho nên là nhớ đến những người đã qua đời những người còn sống những người đã chúng ta đặc biệt thì lòng xuyên thì chúng tôi có một cái có một cái biên cố này là cái ngày đầu tiên hai tràn đó thì có cha phan cả phan vận khả dẫn kinh hành đi giữa đường vì tai nạn xe và ngài đã mất vẫn một cách tức lưỡi và tôi đã nhìn thấy cái khung khu cảnh ngài nằm ở ngoài đường để bảo trong bệnh viện đó thì coi như là nát mặt ra cái hình đó không thể nào quên được à, thì tôi nhìn thấy à, một cha giáo mỹ uh, thánh cũng có tài có đức nhưng mà ngay đầu tiên đến chủ viện thì lại chúa tức đầy một cách đau đớn Nhưng mà tôi nghĩ là đó cũng là một cái phần tượng cho Ngài và cho tất cả chúng ta. Tôi nghĩ là Ngài vẫn uh, nhìn đến chúng ta và khi chúng ta có thể Ngài bổn chúng ta rất nhiều. Vậy tôi uh, chỉ có đôi lời đó để gửi cảm đến tất cả chúng ta, khi thầy, những anh em để uh, chúng ta uh, vui vương, vương cùng nhau hướng về việc, nơi chúng ta được đào tạo. Dù người nào học nhiều hay là ít thì chúng ta cũng nhớ đây là một cái tôi đã tu mang chúng ta và rồi chúng ta cũng nhớ đến những các anh em đi sau này nữa để có thể cùng nhau chúng ta trở thành những cái đồ đề của Kito, trở thành những...